Hiếu nhìn em gái tội nghiệp nói Giải quyết cách nào bây giờ Chính tao cũng không biết À mà mày gọi điện thoại về Việt Nam chưa Bảo người nhà ông gửi gấp bức hình sang đây Để mình đưa lên chùa Vân mệt mỏi đáp Trời ơi em chưa gọi Bao nhiêu chuyện dồn rập xảy ra Em chẳng còn tâm trí nào để nhớ là điện thoại về Việt Nam Thôi hơi để sáng mai vậy Vân vừa dứt lời thì con bé Mỹ Linh cũng về tới Đẩy cửa bước vào Cất tiếng chào bố mẹ rồi đi thẳng lên lầu Vào bồn riêng